Để bảo đảm được kéo dài thọ mạng, người ta cũng thường làm các sát xa để tịnh hóa nghiệp chướng. Chú thích tức là hình tượng các bổn tôm làm bằng đất sét nhồi hay thạch cao, chú thích của người dịch. Những cái chết được gọi là oan uổng khi người ta bớt thịnh lình bị chết ngay cả khi họ còn đủ phước đức để sống lâu hơn nữa. Chú thích. Bản kinh dược sư trong Hán Tạng dùng chữ hoạn tử để chỉ các trường hợp chết oan uổng như thế này. Theo Bồ Tát cứu thoát dẫn lời Phật dạy để đáp lời ngài A Nan thì có chín cách chết oan uổng khác nhau. Thông thường ta vẫn gọi là chết yểu hay yểu mạng. Nhưng như vậy chưa đủ chính xác. Vì nó hàm ý, người chết còn trẻ tuổi, không bao gồm được những trường hợp người lớn tuổi nhưng vẫn có thể chết oan uổng, nếu phước đức của họ cho phép sống lâu hơn nữa. Xin tham khảo thêm bản việt dịch kinh dược sư của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, nhà xuất bản tôn giáo, chú thích của người dịch. Họ đã làm những thiện hạnh trong quá khứ, nhờ đó tạo được nhân để lẽ ra sống lâu hơn, nhưng đồng thời họ đã làm một hành vi bất thiện nặng nề do tâm vị kỹ thúc đẩy hay vì một trong những mê lầm khác nào đó thúc đẩy. Và như vậy họ tạo nên nghiệp chướng cho cuộc sống khiến phải chịu đựng cái chết. Một cái chết oan uổng có thể xảy ra do bệnh tật, tai nạn xe hơi hay một nguyên nhân nào khác. Chú thích, bản kinh dược sư trong hán tạng, Bồ Tát cứu thoát, dẫn lời Đức Phật lượt nói về chín trường hợp chết oan uổng như sau. Một, vì ngu si, tin theo tà kiến, điên đảo đành phải chết oan uổng. 2. Vì bị vua quan bức tử. 3. Vì tham dâm mê sự, phóng túng vô độ, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí mà chết. 4. Vì nạn lửa đốt cháy mà chết. 5. Vì chìm dưới nước mà chết. 6. Vì bị các loài thú dữ ăn thịt. 7. Vì té ngã nơi núi non hiểm trở mà chết. 8. Vì trúng thuốc độc, do trù, ếm, chú thuật, các loài ma quỷ hại chết. 9. Vì quá đói khát, không có thức ăn uống mà chết. Ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều trường hợp chết oan uổng khác nữa. Nói chung là, người chết lẽ ra vẫn còn đủ phước đức để sống thêm nữa, nhưng do gặp phải một chứng duyên quá mạnh mẽ, nên phải chết bất ngờ. Chú thích của người dịch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 Cũng chính con cá này trong kiếp quá khứ vốn là một con rùi đã từng đậu trên một đống phân trôi nhiễu quanh bảo tháp. Nhờ thiên nghiệp này mà kiếp sau nó được tái sinh vào chùa và trở thành một nhà sư. Câu chuyện Sri Trata – Những lợi lạc khi đi nhiễu quanh bảo tháp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 Ngược lại, Đức Phật đã hoàn tất hai loại công đức, có nghĩa là Đức Phật đã tịnh hóa hết hai loại che chướng, thành tựu tâm toàn giác, do đó thấy biết hết mọi nghiệp vi tế. Nói cách khác, thiện nghiệp trở thành người xuất gia của ông lão là một thiện nghiệp vi tế mà chỉ có Đức Phật mới thấy biết được.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 Có một giải thích khác là con rùi đậu trên đống phân bò và đống phân ấy nổi trên mặt nước chảy quanh cái tháp. Lại một giải thích khác nữa là con rùi bay theo mùi phân bò nằm rải rác xung quanh cái tháp và vì thế đã may mắn hoàn tất được một dòng nhiễu quanh cái tháp. Cho dù con rùi chẳng hề biết cái tháp là vật thiên liêng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 Bảo tháp nên việc bay vòng quanh bảo tháp trở nên có phước đức. Đức Phật dạy rằng thiền hạnh nhỏ của việc bay quanh tháp đã tạo ra nhân khiến Sri Trata trở thành người xuất gia. Khi Đức Phật quan sát xem ai có mối quan hệ nghiệp với ông lão để có thể chăm sóc dạy bảo ông ta,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 và đức phật gửi Sri Rata đến ngài một kiền liên lúc đó cũng là tu viện trưởng ở một tu viện khác sau khi Sri Rata xuất gia các tăng sĩ trẻ trong tu viện này lại trêu chọc ông lão biến ông thành trò cười vào một ngày ông lão bức xúc tột cùng vì bị trêu chọc nên bỏ tu viện ra đi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 Đưa đến giác ngộ, đều bắt đầu từ thiện nghiệp rất nhỏ mà con ruồi đã tạo ra. Chú thích năm giai đoạn là giai đoạn tích lũy, giai đoạn nối kết, giai đoạn nhìn thấu, giai đoạn thiền định và giai đoạn không còn gì để học. Tư lương đạo, gia hành đạo, thông đạt đạo, tu tập đạo và vô học đạo.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 Một phương pháp thực tiễn để giúp giải thoát các con vật là mang chúng đi nhiễu quanh các thánh vật. Chẳng hạn, bạn mang một thùng chứa 100 con dun đi nhiễu quanh tháp hay quanh một thánh vật nào khác. Cứ đi một dòng thì bạn đã ban tặng món quà lớn nhất là sự giác ngộ đến cho 100 con dun đó. Nếu bạn mang 1.000 con dun